Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phóng đáng, tràn đầy hấp dẫn. Trọng mắt đen nhìn cô chăm chăm, giống như là đăm chăm chú, nhìn một con mồi không tha. Nghe phụ nữ bình tường nói, rất có thể là cho bị hoa mắt, không làm được còn có thể cho là hắn hoàn thành mệnh lệnh hấp dẫn. Chỉ là cô là Khang Tiều Phu, tuyệt đối có thể từ chối một người đàn ông hào hoa. Giọng của ông chủ như thế nào? Đáy lòng cô rất rõ ràng. Một tay của cô bỏ tay hắn ra. Tôi không quan tâm. Tại sao? Làng thiên tước công nghệ tức giận, ngược lại vẫn như cũ, hàng hải muốn tiếp tục trêu trọc cô thật tốt. Bởi vì là không có người xem. Vấn đề này còn phải hỏi hay sao? Thật ra nếu không phải, biết hắn rất thông minh, rất xào hoạt, thì cô sợ rằng đây tiếng là một tên đần độn hỏi một vấn đề ngu ngốc. Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng cô rất cưng ngắc. Không ngờ cô so với tôi lại còn cởi mở hơn. Hắn cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Trước mặt mọi người lại thích biểu diễn chuyện riêng tư sao? Tôi không phải là có ý đó. Đôi tay của Tiểu Phù nắm chặt thành nắm đấm, buông suối ở bên người, bị hắn kích động không nhịn được mà gầm nhẹ. Lang Thien Tư hức thấy đôi mắt của cô lại càng thêm lóe sáng, cuối cùng hắn hắng giọng cười to. Đừng có nóng giận như vậy, tôi chỉ đùa giỡn với cô một chút thôi. Cô không phải là món ăn của tôi Tất cả phần thân thể cao lớn Của hắn lùi ra Đôi tay đùa giỡn thể hiện trạng thái đầu hàng Dùng con mắt màu đen Khôi phục lại vẻ mặt nam tính Lúc làm việc bình thường Cô nghĩ rất công bằng Dù thế nào đi nữa Anh ta cũng không phải là người yêu của cô Bởi vì biết điểm nay Nên tôi mới tiếp tục công việc vì anh Cô cũng thừa nhận Cho nên cô biết nguyên nhân tiền lương của mình so với thư ký bình thường cao hơn gấp 30 lần chứ. Làng thiên tức cười nhạt rồi xoay người, mang áo ngủ bao vào trong phòng tắm, rồi sau đó lại đi tới. Cô gật đầu một cái, bởi vì ngoài công việc nghiêm chỉnh ban ngày, cô còn phải giúp đỡ ông chủ xử lý các buổi giải trí không đứng đắn vào ban đêm nữa. Có phải tài tội có vấn đề hay không? Hay là phương diện hiểu biết còn hạn chế thế? Làng thiên tức nhìn cô chằm chằm, Tại sao tôi cảm thấy cô đánh giá ông chủ của mình, giống như là không quá cao như thế? Còn phải xem nói là từ góc độ nào cho phù hợp nữa? Đột nhiên trong miệng tiểu phu thở ra hơi lạnh, bắt đầu trở mắt nhìn anh ta rất tự nhiên, cởi áo rồi tháo thất lưng ở trong phòng. Tiếp tục đi. Hán thuận lợi, gạt sợi tơ áo sơ mi rồi tuy ý ném nhẹ nhàng. Ừ, nếu từ góc độ nhân viên mà nói thì anh là ông chủ rất tốt. Cô rời tầm mắt đi, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, có một chút lúng túng quay lưng. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nhìn bộ sáng của ông chủ thường tập kim, thật sự là rất cầy gò bền chắc, hết sức tà ác. Ông trời ơi, phụ hộ cho cô đi mà. điểm nay, tôi vừa rồi mới ở trên bàn cơm đã biết rồi. Hắn lại bắt đầu động thủ cười dây tắt lưng ra. Nhưng nếu từ một góc độ khác mà nói vào, thì sẽ là như thế nào? Khi dây lưng một tiếng rơi trên mặt đất, đang đưa lưng về phía anh ta, đột nhiên tiểu phu giống như là trốn đạn, khiến cả người nghiêm nghị chấn động, cứng ngắc đến không dám nhúc nhích. Rất nhanh, cô lập tức nghe được tiếng cười trầm thấp mê người của anh ta. Đáp án cũng rất là đơn giản. Tờ vô cắn răng nghiến lợi nói xong, cô không ngừng phí sức ra lệnh chính mình, không cần suy nghĩ tiếp tục anh ta bây giờ đến tổt cùng là đang làm gì. Mặc dù tiếng quần áo va chạm rất rõ ràng Thần thể của anh ta hấp dẫn tới mức Làm người ta muốn nhào tới Nhưng cô không được Nếu như đầu óc cô đủ tỉnh táo Sẽ nhớ anh ta rất đào hoa Đối mặt với tình cảm của cô tỉnh nguyện Mà chạy xa anh ta Đơn giản là bao nhiêu Trong thanh âm tò mò Còn có thêm một tia thú vị Xin lỗi Từ chối vì năng lực kém Cô từ từ nói ra nghe như vậy thì lăng tin tức sững sờ rồi sau đó bật cười to lên thật vui mừng nghe được cô nói như vậy ông chủ nghe được những lời nói này nghĩ không chừng sẽ tăng lương cho cô đấy hắn lầu bầu rời đi vào phòng tắm tiểu phủ không dám quay đầu lại dễ dàng cất tiếng hỏi tại sao bởi vì chỉ ý đồ tranh giành quyền lợi của cô với anh ta thấp đến mức khiến cho anh ta phải nghĩ hết lực mới có thể giữ lại nhân viên an toàn là cô Làng thiên thức đóng cửa phòng tám lại. Hắn đang muốn mở vòi hoa sen, chỉ nghe thấy ở bên ngoài, cô nói thêm một câu. Nếu như mà ông chủ của mình biết ở phía sau lưng anh ta mà nói những lời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net